các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net tràn lấn cả con gái cho anh ta. Chứ đừng nói đến tập đoàn Kình Thiên nổi danh là không người nào có thể đấu nổi. Nghe nói trước mắt người nắm quyền tập đoàn Kình Thiên chân chính là chồng của cô, bởi vì quả thật chồng cô càng ngày lẫn đêm chỉ muốn sống phóng túng với tán gái. Sau khi Tiền Thiên Dương nhậm chức đồng giám đốc một năm, thì đã giao quyền xuống cho cấp dưới trốn việc. ở thì là đi du lịch vòng quanh thế giới. Dù sao ý tứ của Khánh Khánh chính là cô kiếm được rồi, bởi vì ngay cả Khánh Khánh đều rất kết anh ta, muốn cô yên tâm gà. Ít nhất cả cho tiền tiên dương, người có tiền nhất, có thế lực nhất Đài Loan, gương mặt phóc người cũng siêu cấp hoàn mỹ. Dù sao cũng hơn là gà cho những thứ kia, là chó và mèo, dụng ý bất lương lại xà người tốt. Vẫn là ngài dị yêu còn đi vào cõi thần tiên, bị một tiếng ầm ý đột nhiên vang lên của đường biểu mùi. Vụ dâu còn có thư ký của công ty ba Gọi thần trí trở về Kế tiếp, cô liền nghe được một tràng tiếng pháo Còn có tiếng kinh hô liên tiếp của đám chị em Ôi trời ơi Lệ xe 12 chiếc không nói gì Lại là nhãn hiệu xe em cao cấp nữa Mắt người thứ nhất nhảy lên trái tim Ôi trời ơi Đó không phải là nhãn hiệu xe hơi xanh tiếng sao Phía sau xe còn chuyên hóa Nhất kia. Mắt người thứ hai lại nhảy lên trái tim Tôi biết, tôi biết mà. Một người con gái trong đó vội vàng giơ tay. Nghe anh tôi nói giá trị ít nhất quảng xe này là mấy ngàn vạn và sẽ theo nhu cầu của khách hàng phối hợp trang bị ở trên xe. Hơn nữa tủ công lắp ráp và phân thức chế luyện. Cuối cùng giá mua chiếc xe. Đều cho khách hàng đơn hàng mà khác nhau. Hơn nữa nguyên sưởng dây chuyền sản xuất một ngày có thể chế tạo 7 chiếc xe mới nha. Các người nói cái gì tôi không hiểu. Nhưng mà các cậu nhìn đi. Đi theo chú rể có tới 12 vị phù rể, cũng đều rất đẹp trai đó. Thật đó nha. Có cần phải khoa trương như thế không? Ngài dĩ yêu ngu ngơ, nhìn các nữ quyến mất đi hình tượng thuộc nữ. nghi thức đơn giản long trọng, bởi vì, vì Văn định kết hôn cùng với một ngày, cho nên có rất nhiều nghi thức rườm rà cũng tóm tắt. Chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy cha chồng mình, thật là sớm như Khánh Khánh nói. Nói thế nào nhỉ? Chính là phong lưu phóng khoáng. Mặc dù tuổi đã gần 60, lại vẫn được bảo dưỡng hợp lý, làm cho người ta sẽ không cảm thấy ông thích chơi. Ngược lại sẽ thấy bề ngoài của ông hấp dẫn thành thục chứng trạc Còn trách tuổi cũng lớn ơi là lớn, lại còn có thể đi khắp nơi để tán gái nữa. Lúc trao đổi phan định chiếc nhẫn vàng, thì cô không khỏi len lén nhìn về phía cha chồng của mình. Lại phát hiện cũng vừa lúc dùng trong đen mắt sâu xa, tựa như là biển thầm chăm chú nhìn cô nhất thời cảm thấy một dòng khí nóng thẳng vọt tới hai gò má đỏ ửng lên cô xấu hổ rời mắt đi chỗ khác mà chú rể nhìn chằm trầm cô dâu cùng với khuôn mặt thẹn thùng quay mặt đi của cô dâu tất cả đều bị hai người nhà thấy rất rõ ràng rồi rối rít vui vẻ cười lên trong đó người cười đến lớn tiếng nhất chính là chủ tịch tiền không ngờ khuôn mặt lạnh lùng công cười của anh cũng sẽ có một bộ dáng như vậy mặc dù chưa nói tới thân tình Thế những ánh mắt giống như là nhìn chăm chú vào con mồi Đối với hiểu biết của ông về tiểu tử thối mà nói Coi như là rất có vẻ mặt rồi Xem ra tên tiểu tử này Nên coi như là hài lòng với tiểu thiếu nữ của ngài ra rồi Mà lúc nghi thức cảm động tạm biệt cha mẹ Thì khóc lớn tiếng nhất chính là ngài phụ rồi Nhưng là không ai dám khuyên ông Bởi vì càng khuyên thì ông càng khóc lớn Giống như là một đứa trẻ ba tuổi Cho đến khi tiền thiên dương nhằn nhặt nói mấy câu Ngài phụ mới dừng lại lên tiếng khóc, chỉ là tốt thiết thành. Còn đảm bảo sao? Lại còn mang theo kẽ nức nở. Còn bảo đảm, dì yêu lúc nào cũng có thể về nhà mẹ đẻ thì lúc này mới bảo vệ được mặt mũi của một người đàn ông sắp 60 tuổi. Chỉ là mọi người cũng vì vậy mà mở rộng tầm mắt, hiểu được ngài phụ rốt cuộc là có bao nhiêu tốt đối với con cái bảo bối rồi. Tiếng pháo náo nhiệt 12 bộ lễ xe đỉnh nhất lộng lộn hùng dũng xuất hiện từ nhà mẹ vợ, lại một lần nữa chuẩn bị tiến vào địa điểm kế tiếp. Hội trường tiệc cưới đặc biệt thuê cố vấn hôn lễ chuyên nghiệp tới bố trí, nằm ở khách sạn Quân Duyệt Đài Bắc. Lối vào hội trường là một bức ảnh cưới, cùng nạm vàng cách dù đập vào mi mắt. Mọi người tham gia bữa tiệc cưới, thấy thế thì không nhịn được khen ngợi một đôi kim đồng ngọc nữ. Ánh mắt chú bể sắc bén uy nghiêm, Nhưng cô mất đi về chững chạc đáng tin cậy ngược lại còn làm cho người ta muốn vùi vào trong ngực anh để nhận sự bảo vệ của anh cô dâu thì xinh đẹp động lòng người một đôi mắt mê người biết nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện